Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ bảy của bút ký chiến trường dấu binh lửa của tác giả Phan Nhật Nam. Bây giờ tôi đang ở trung tâm huấn luyện tân binh, công việc không có gì khó khăn, nhưng hai tháng qua đã làm cho tôi mệt thật sự. Sự mệt nhọc không phải ở công việc, nhưng ảnh hưởng của những việc làm nhỏ nhặt nơi trung tâm này gây nên một sự khống khổ kỳ lạ. Tôi thấy rõ, nghề nghiệp này quả là đáng sợ, kéo con người xuống hấu sâu tuyệt vọng không cùng. Tôi dạy lính về kỷ luật, làm đại đội trưởng khóa sinh, dẫn tân binh đi học, đi ăn, cho đi phép, dạy tập chào, tập đi, tập đứng. Nếu tôi chỉ làm ngần ấy thứ với một sự bình thường, thì chẳng nói làm gì. Đằng này tôi chỉ huy với một nhiệt tâm được hướng dẫn bởi tầng ác kinh khiếp ngụy trang một cách khéo léo. Có thể nói chắc chắn rằng tôi không phải loại người có ác tính và cũng không bao giờ trở nên tàn ác được, dù dưới một ảnh hưởng nào. Suốt hai năm chỉ huy vừa qua, tôi chỉ đánh lính một lần. Người bị đánh chính là thằng bé đi theo tôi bị đánh vì tội đánh bạc. Tôi đánh nó mấy rồi kiểu đánh anh em. Nhưng những ngày ở trung tâm này thì khác. Tôi tàn bạo một cách hiểm độc. Tôi nghĩ ra những hành phạt quái lạ, mới mẻ. Ảnh hưởng đến trí não cùng thân thể người bị phạt đến vô cùng. Tân binh vắng mặt bất hợp pháp hai ngày, tôi phạt hai giờ bó chả. Tên lính thọ phạt được nhắc vào trong một lồng sắt, tay và chân đúc vào trong bốn lỗ thủng của chiếc gông, xong trùm lên cái phong sâu. Người lính bị đóng khung trong bốn chiếc lỗ, không nhúc nhích vào đâu được. Và độc hại nhất là hơi nóng dưới lớp áo mưa, tên quái hơn nữa, tôi đặt trước mặt kẻ bị phạt cái đồng hồ. Người bị phạt có cảm giác như bị đè nặng dưới một cực hình không giới hạn. Tôi biến chế ra những hình phạt để áp dụng cho từng loại người một. Tôi không ngoan thâm hiểm một cách bệnh hoạn y như những tên có nhiệm vụ trao tấn tù nhân trong các trại tập trung. Kinh khủng hơn hết là tâm trạng bình thẳng lạnh lùng, vẻ sáng suốt tàn ác mà tôi có được khi ra lệnh phạt. Tôi lý luận một cách thông minh, hoặc thật nặng một số ít để làm gương cho số đông. Tập cho tân binh chịu đựng những cứng rắn và tàn bạo của đời lính. đào đớn ở quân trường chỉ là những bước đầu để tôi luyện tâm hồn người lính mới. Chiến trường của tương lai gần sau đó sẽ bi thảm và tàn khốc gấp bội. Tôi tin tưởng vào định đề này, chỉ huy trưởng trung tâm cũng nghĩ như thế. Và nhất là tân binh, kẻ thọ nạn trong cuộc phiêu lưu của lý luận tàn bạo trên lại chấp nhận tích cực hơn ai hết. Tôi không phạt oan một người nào. Không cao có nội giận hình phạt không xảy đến như kết quả của cơn giận dữ, nhưng là một không ngoan sâu độc để bắt kẻ có lỗi phải nhận hình phạt kèm mặt cảm phạm tội nặng này Nhưng không phải là như vậy, dù có lý luận không ngoan, né tránh đến tuyệt kỹ đằng cuối đường có sự tàn bạo kể trên, tôi thấy được khuôn mặt của thù hận. Đúng, tôi thù hận. Sao trận đồng xoài khi nhìn sát chết của những người bạn, Những kẻ đã từng cười từng nói Đã sống với tôi trong hai năm Những người đó đột nhiên chết đi Không phải chết lành lặn Nhưng chết tàn bạo và bi thảm Họ chết ghê tởm như những xác chết qua ngày thứ bảy Thân thể đầy dòi bỏ lúc nhúc Mùi thối động lại trên từng mỗi chân lông Trên mọi dây thần kinh cổ khu giác Nằm lì lộm trong trí nhớ và hơi thở Suốt mười ngày liên tiếp của tháng sáu Tôi chỉ ăn được bánh ngọt Và từ những ngày ấy cho đến giờ, tôi uống rượu như một tên bọm chính cống. Thù hận một khu rừng xâm xuê theo cơn tàn phá của cơn say hàng ngày. Người ở thành phố, những người lính không đi hành quân, và gần gũi nhất là đám tân binh ngôn ngơ hỗn độn dưới quyền. Tất cả đều có khả năng khiêu gợi thù hận bệnh hoạn khi tôi nghĩ đến cảnh chết khốn nạn của bạn bè. Nỗi thù hận nhìn thấy những người có hạnh phúc vì được sống. Ly rượu không phải là nguyên nhân, nhưng là một tính chất, một cách diễn tả sự cuồng nộ. Tôi không say, nhưng men rượu giúp những cảm xúc biến thành cực đoan hông bạo lạ lùng. Tôi đã đứng ở đường Trần Quốc Toản để đợi giết một người suốt hai ngày dưới mưa và nắng Sài Gòn. Người bị nông chính bởi ý định giết người, cơn giải thoát phải có cho một giấc mơ hải hồng. Lòng tôi không thoáng xúc động khi nghĩ đến cảnh chiếc đầu của người ấy vỡ nát dưới viên đạn của tôi. Kết quả không thực hiện được ý định vì một sự sâu sắc xảy ra tại địa điểm đứng rình. Thế giới bên ngoài với những trận đánh lộn hàng ngày không đủ sức giải tỏa niềm hung hăng ẩn giấu trong lòng. Tôi trở về trung tâm với đám tân binh, được ểm trợ lý luận không khéo của bổng phận. Tôi tàn bạo như cơn mộng du đỏ lửa. Nỗi nguy tính cùng với sự tàn bạo lạ lùng trên không thể kéo dài. Những buổi chiều mưa ở trên căn gác tồi tàn đường kỳ động, Khi lũ bạn đã đi vắng, tỉnh giấc sau cơn ngủ trưa nồng hơi rượu, chợt trùng mình vì gió lùa qua hàng cửa trống trải. Những lúc cô đơn đó, cơn tỉnh ngủ mở ra sự hiền hậu cấu hộ của tâm hồn. Tôi sợ hãi như một người có bộ ốc vàng, chỉ còn sót lại một chút dính tai. Những lúc sực tỉnh này tôi quyết định sinh ra tiểu đoàn tác chiến Để tìm thấy lại những biểu lộ tình thương ấm áp Như trong những chiều nơi sườn đồi Người lính tơi tả gầy gò đang cố gắng nấu cho tôi một bữa cơm với chiếc liều đơn sơ Những lúc sực tỉnh này tôi mới thấy tình yêu là một vật cao quý và mầu nhiệm Kết quả như một quá trình nảy nở của tình thương và hy vọng Tình yêu một phẩm vật đã lâu tôi không có Những ngày ở trong trung tâm này tôi còn hiểu thêm được một điều, khi chỉ huy một đám đông phải quên con người ở trong đó, lính sinh đi phép vì còn đau nặng, tân binh trên nguyên tắc không được đi phép, tổng số trăm người. Tôi là sĩ quan kỷ luật chỉ trong năm họ trong vòng hai tháng, làm sao kiểm soát được tình trạng của mỗi người, thế nên phải từ chối. Nhưng nếu nhỡ con người lính đau nặng thật và chết không thấy mặt bố, lỗi ở ai? Tôi không chịu đựng được sự tham gia vào tội ác vô tình tàn ác đó. Cái ngày này đưa tôi đến chỗ khổ sở, như tình cảnh của một nhà độc tài, phải nghiêng hẳn về phía của đa số, cứng rắn, độc đoán. Hình như đấy là những đức tính cần thiết của một người chỉ huy tốt. Tôi từng nhìn một vài ông lính già, đầu hớt cao, cử chỉ gò bó, ăn nói cọc lốc năm tháng nhà binh đã ngấm vào người tạo thành một lối sống không chuyển dịch hạ sĩ nhất hay trung sĩ từ mười năm lính trở lên đều có một linh hồn phẳng lì như phiến gạch sau đôi mắt u tối của họ đâu ai biết nỗi vui buồn giận dữ trong lòng kêu lên trình diện để trời la vì tội không kiểm soát lính người đứng im không nhúc nhích nghe hay không nghe phản đối hay đồng ý với lời buộc tội Chào, quay đằng sau, đi về. Tôi chưa đến đổi vậy, nhưng tâm hồn bây giờ giống như một mảnh đất nóng đỏ đang ngồi tàn dần. Đằng sau những ồn ào, tôi thấy được nỗi buồn trì rầm có thật. Tháng 11 năm 1965, Sài Gòn. Người giữ cửa thủ đô. Chúng tôi không hiểu người dân Sài Gòn quan niệm thế nào về hoạt động phá hoại cố việc cộng. Những vụ giật miền, ám sát, khủng bố, súng nổ đầu xa lộ, phía bắc quận 8. Có đủ cho người vùng Sài Gòn gia định những ý niệm về chiến tranh, thứ chiến tranh phá hoại không quy ước. Hai vụ nổ làm sập ngôi nhà đường Nguyễn Cư Trinh, người chết do miền gầy trước tòa đại sứ Mỹ, cũng chỉ gây nên thắc mắc nhỏ. Việc cộng đã làm như thế nào để xem được những khối nổ kia? Tây ương chiến tranh đặt ngang điệp vụ có loại phim trinh thám. Người Sài Gòn có bao giờ biết mỗi hoạt động phá hoại là kết quả của một công trình nội ngoại tiếp tay phối hợp với nhau thật tỉ mỉ và chính xác. Người dân ở thủ đô có bao giờ biết mỗi lần biểu tình xuống đường lụ đạn chất nổ được đưa vào thủ đô nhiều hơn việc cộng xích gần về phía nhà bè, xa lộ phi trường tân Sơn nhất thêm một chút nữa. Một vụ tự thiêu họp báo là du kích đặc công tiện dịp có mặt tại Sài Gòn, với chất nổ đã gắn ngồi. Trung quanh thủ đô có trung đoàn 165A, gồm những đơn vị đặc công, chuyên cận chiến trong thành phố. Tiểu đoàn 6 trung đoàn này xuất phát từ mật khu lý văn mạnh, hoạt động từ bà Hôm, bà Quẹo. Phần lớn của tiểu đoàn này bị tiểu đoàn 2 dù đánh tan đầu năm 67 tại ấp Vĩnh Hạnh. Tiểu đoàn này đưa một đại đội vào sát vùng hoạt động của chúng tôi để điều nghiên thám sát. Phối hợp với ba trung đội du kích ở các xã Bình Trị Đông, Phú Lâm, Phú Thọ Hòa. Du kích ở đâu? Chính là dân chúng ở đây sau khi trốn ra bưng, học tập trở về sống như người thường. Họ cung cấp tin tức và khả năng của các đơn vị giữ thủ đô. Dẫn đường lực lượng chính quy tấn công vào Sài Gòn, cầm chân quân đội Cộng Hòa khi các đơn vị này rút đi. Những vụ pháo kích vào phi trường Tân Sơn nhất là kết quả cụ thể của phối hợp du kích địa phương và chính quy để đối phó lại những hoạt động trên ta có những đơn vị chủ lực và địa phương quân những đơn vị tổng trừ bị trấn giữ lục soát tạo thành chung quanh ven đô nhưng hoạt động chính để bảo vệ thủ đô thật sự nằm trên vai những người lính không đồng phục, không quy chế không quân số những người lính từ lũy tre sinh và sống trên đồng ruộng người lính nghĩa quân Kẻ nhận diện được mỗi du kích, biết tên Thảo chỉ huy du kích vùng Vĩnh Lộc, con ai, lấy ai, trốn ở đâu. Người đối đầu với Việt Cộng chính là những người lính, ngày gối đầu trên đôi dép ngủ dưới hàng cây bên đường làng, đem họ học tập họp thành tiểu đội, trung đội nếu cần. Và đấy là nông thôn vùng lên, giành lấy quyền sống, làm người tự do không cần tuyên ngôn, không hội thảo xuống đường. Anh ba đi nghĩa quân từ năm 1962, một khẩu súng vài trái lộ đạn, thế là anh mang lên mình bản án tử hình của Việt Cộng, làm tay sai cho Mỹ giết hại đồng bào với số lương 1.200 đồng mỗi tháng. Tôi biết anh từ năm 1964, lúc Sài Gòn hỗn loạn hơn bao giờ hết giữa hai phe tôn giáo. Việt Cộng ngân hãng hoạt động lớn, dòng lực định đánh về thủ đô. Phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo kích thường xuyên, áp lực địch đè nặng trên vùng này, anh theo đơn vị chúng tôi để chỉ dẫn từng địa thế, nhận diện những người tình nghi. Đằng sau cái nhà dung có con đường, tụi nó hay gài mệnh, thiếu quý coi chừng. Trong bản đồ tôi không thấy gì cả. À, đường xe bò đi, bản đồ đâu có ghi, nhà bà già sát bên quán nước trong ấp Vĩnh Hạnh có đứa con thoát ly. nói đi lâu chưa? đầu khoảng tháng 4 năm ngoái, nó tên Long, có con chị thoát ly rồi, về hôm tháng 6. Tại khái như thế, anh cho tôi biết từng chi tiết quý giá mà không một cơ quan tình báo nào có thể cung cấp. Năm 64-65-66, đơn vị tôi thay đổi từng vùng chiến thuật, bị thương, bị chết, mất tích. Những người lính dưới quyền tôi thay đổi hết, nhiều lính mới về, những khuôn mặt quá trẻ so với già cỗi tàn ác chiến tranh. Đơn vị tôi gặp đại nạn. Tôi sau lần dưỡng thương làm việc nhẹ, nay tiếp tục đo chân trên chiều dài quê hương. Bây giờ tôi ở đơn vị mới, trở lại vùng này gặp anh ba, anh nhận ra tôi trước. À, thiếu quý, à, Trung quý có nhớ tôi không? Tôi à tưởng Trung quý chết trận đồng sòi rồi chứ. y không có chết, chỉ bị thương thôi. Mấy người lúc trước đi theo Trung quý đâu, cái anh tay lai người nho nhỏ ấy. Anh tay lai nhỏ, tôi kêu một tiếng trong lòng. Thái, thằng nhỏ theo tôi trong suốt thời gian dài, ích kỷ, nông nổi và trẻ con. Thằng bé thường thụ thị với tôi những câu chuyện vô vơ sau những tối đã đóng quân xong. Bỏ quê hương miền Bắc vào Nam đi lính, thích đội nón đỏ mặc đồ sô chết không được xác định. Mấy người đi theo tôi chết hết cả rồi, bây giờ tôi đang ở tiểu đoàn mới, còn anh có gì khác không? Cảm ơn trong quý, bây giờ tôi được lên trong đội trưởng. Anh ba bao giờ cũng vậy Sự gian khổ đến một lúc nào đấy Không thể ảnh hưởng được trên anh Mặt anh không thể đen hơn Người không thể gầy hơn Anh heo bây giờ thế nào Heo người nghĩa quân từng hạ hàng chục Việc cộng bằng súng cá nhân Gã lì lợm có thể uống đến 10 sĩ đế Heo à nó bị thương một lần trong quý không biết đâu Khoảng tháng 8 năm ngoái cũng chịu chịu như thế này Tụi thằng heo vừa đến ấp vĩnh tính Thì bị động tụi nó Ông quận đem quân lên đánh dụ ra Tụi thằng heo có bảy thằng chết, ba bốn thằng bị thương cầm cự cho đến bốn giờ sáng. Anh có bị một lần nào như thế không? Có, lại ra một lần ở Vĩnh Phước. Anh bình thản nhắc lại đoạn thời gian và trận đánh, vẫn là môn ngàn trận đánh điển hình giữa nông dân và du kích, giữ tầng tất đất, tầng bờ ruộng, không phi pháo yểm trợ. Chỉ có lòng yêu thông xóm, một ý thức về bổng phận kèm thêm can đảm của con người muốn tồn tại. Đã bao lâu việc cộng tối tâm hóa, ngu ngốc hèn hạ, khiêu gỡ những bản năng căm thù, mặc cảm giai cấp và dòng giống để kéo dài chiến tranh. Những người Việt Nam ở bên này không bị nung đỏ bởi hận thù. Họ vẫn tiếp tục chiến đấu để làm sáng mắt người huynh đệ mù tối. Tôi chưa thấy trong lời nói của anh có dấu vết hận thù, chỉ kiên nhẫn và chịu đựng. Tôi bắt tay anh, hẹn ngày mai gặp lại. Anh ngồi xuống vệ đường, nhìn ra vùng đồng ruộng có mơ ước gì không? Người trong đội trưởng nghĩa quân, một tháng, một ngàn bốn trăm đồng bạc, một bao gạo hai thùng dầu ăn, anh có cái gì để đải ngộ xứng đáng? Trên đầu chiếc phản lực bay vút đi như cánh chim, anh có so sánh và tỷ hiểm nào không? Tôi biết rằng anh không biết thế nào là chủ nghĩa cộng sản, nhưng anh tin chắc một điều, ngày nào vẫn còn loại người về ấp phát loa, đồng chí chủ tịch mau Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, chúng ta phải quét Mỹ xâm lược ra khỏi thôn ấp. Anh vẫn còn phải chiến đấu vì anh biết thằng Thảo, đội trưởng du kết đang ở vùng Xuân Thới Thượng đã cắt cổ ba ông trưởng ấp. Anh chiến đấu vì điều này làm anh phẫn nộ. Thủ đô nhảy múa, hò hét, chuyển động ồn ào sau lưng anh. Họ nhân danh người lính, nhân danh tổ quốc. Mặc kệ, anh sống xây lưng về nó, Sài Gòn. Thủ đô bạo động và dối trá, thành phố đè lên vai anh. Tháng 4, 1966, 3 điểm. Lá cờ trong đường phố, gửi Phan Duy Nhân. Chúng tôi đến Đà Nẵng lúc thành phố đang trong cảnh chết. Nhà đóng cửa, đường vắng, dây kẻm gai dăng đầy, biểu ngữ chống chính phủ căng la liệt. Thành phố lặng lẽ. Nội phản kháng tuyệt vọng, im lặng đáng sợ như một trái bom đã trút chốt. Tôi không ngờ trở về với thành phố tuổi nhỏ trong cảnh quái bom như thế này. Con đường Khải Định chạy qua đường ông Ích Khiêm đến chùa tỉnh Hội. Giờ này lặng lẽ và nguy biến. Con đường này thuở xưa qua khỏi cầu Bồng ngọc lá phượng xanh, dẫn đến biển. Xe đạp học trò lăn đi như bánh xe hồng trong cổ tích, nhưng bây giờ thì đã khác. Chia lính đi hai bên đường, súng cầm tay, áo giáp nón sắt, vì từ một ngôi nhà nào đó có biết đâu, có thể một khổng súng đang hướng về tôi, người bắn đó là ai, có thể là một người mà tuổi nhỏ tôi đã biết. Từ cầu vòng xuống khỏi chiếc dốc trẻ về phía tay trái, đường đông kinh nghệ thuật, trước sân vận động, nhà chị em mở, tới mùa đông gió thổi, lá cây phượng rơi đầy sân. Tôi cùng T.A.R. và M. ngồi cạnh nhau ở bậc tam cấp trước thềm nhà. T.A.R. thổi khẩu cầm, tuổi 17 đẹp như nốt nhạc hoang đường, tình bạn tình yêu. Ước vọng mù mờ của tuổi mới lớn hòa hợp xe sắc nồng nàn như cơn gió mùa đông làm căn da mặt. Nẻ những đường môi trum rúm hơi máu nóng, đà nắng, bên kia cầu vòng qua hai ngã tư, nghĩa trang người Pháp. Trên đồi cao đầy bóng cây dại. Trời mùa đông sám đặc như xuống thấp. Từ cao độ u ám của Nghĩa Trang, tôi sống như gặp nối giữa nỗi chết cùng sự sống. bọn Nghĩa Trang tiến thêm một đoạn, trở về phía tây trái, trường tôi. Thủa ấy chỉ là một dãy nhà ngang sáu lớp. Hàng cây phượng mới trồng trơ vơ trên nền cát trắng. Lúc nhập học trời vào thu, trong lá cây kiền kiền đầy bốn ngày sạc sỡ Lũ bướm chập chần bay yếu đuối như cảnh đời đại các phải chạm vào cuộc sống gió bão. Nơi chống này, lớp học thứ hai kể từ tay trái, bàn thứ hai bên phải. Tôi dùng mảnh chai khắc tên trên bàn học, với hy vọng một tương lai trở về trong vinh hiển. Sẽ đi vào lớp học, ngồi lại trên ghế băng học trò mát lạnh, thật im lặng rồi chào người thầy học cũ để ra đi thành kính như Đại tướng Carnot Nốt bài học thuộc lòng thỏa nhỏ. Nhưng bây giờ tôi đang trở về trên quê hương thơ ấu và không phải là như vậy. Ngôi trường kia và tôi giờ này quá xa cách. Người ở thành phố này có thể đóng ngã tôi trong khoảnh khắc. thật tại đã giết hết kỷ niệm. Lệnh tập hợp đại đội lại đi về phía chùa tỉnh hội vì lực lượng biểu tình từ trong chùa đang tiến ra. Ở Sài Gòn suốt thời gian cuối năm 64, tôi đã va mặt với đủ các loại biểu tình, đã hiểu thế nào là nỗi chịu đựng của người lính khi đối diện với đám đông nhân dân tổ quốc và thượng đế. Nhưng ở đây thì khác, tôi linh cảm một sức mạnh bí ẩn làm động cơ thôi thúc một tập hợp hỗn động, đứng hẳn về một phía chống chính quyền. Đằng sau đám đông trước mặt này là gì? Tôn giáo, đảng phái, ái quốc cực đoan hay là mặt trận? Tôi không rõ, nhưng với đám đông này tôi không thấy phẫn nộ như ở lần trước viện hóa đạo, đường Trần Quốc toảng Sài Gòn. Bây giờ là một nỗi buồn rầu mệt nhọc đang tràn đầy. Coi chừng tụi nó có súng, có thể tấn công vào anh. Đám biểu tình dẫn đầu bởi một người mang lá cờ, gã phất cờ và bắt đầu bằng những lời lẽ kích động. Những lý luận thông minh được diễn tả bằng một giọng hùng hồn đanh thép đầy nhiệt tình. Tôi chống mặt. Người như muốn ngồi xuống với một nỗi xót xa. Dinh, đúng nó đấy, thằng bạn của tôi, thằng bạn của những ngày còn bé, đã nuôi dưỡng hoài bão thay đổi đất nước và văn hóa. Không phải mơ mộng viễn vông, nhưng là một ước vọng ám ảnh hiện thực. Và bây giờ cũng bằng giọng nói đó, ánh mắt rực lửa đam mê đầy nhiệt tình. Dinh đang đứng trước mặt tôi. Dinh ơi, mày có biết cho tao không? Lệnh tấn công được ban ra. Tiêu lệnh riêng phải bắt cho được gã cầm cờ. Chúng tôi và cảnh sát giả chiến bắt đầu tấn công. Tôi thấy nó, thằng bạn của tôi tóc sỏ dài xuống tráng, tay nâng cao lá cờ lúc chạy lùi. Hình ảnh giống như một cảnh trong War and Peace do Mel Führer đóng. Tôi không phải là Napoleon, nhưng đang là kẻ chiến thắng phía bạo lực. Và thằng bạn tôi đang chạy lùi về sau. Chưa bao giờ cảm phục một người trong đời đến như vậy. Một viên đạn nào trúng nó, tôi thấy nó ngã quỵ, cảnh sát giả chiến nhào tới, tôi thấy cánh tay nó đưa lên vùng vẫy, những cánh tay cứng rắn nhân tài hoa, những ngón tay ngày xưa. Mỗi khi dẫn tả ý nghĩa hay đọc một câu thơ thường hoa lên trước mắt tôi, đem tình thương dựng nên đời, không cho tàn bếp lạnh, mỗi độ xuân sang rộng tiếng trẻ thơ cười. Câu thơ mở đầu cho đặc sang chỉ đạo của thủy thủ được nó ngâm đi ngâm lại nhiều lần. Những ngón tay dài kia theo câu thơ chuyển động trước mắt tôi, nhưng bây giờ chỉ còn là những ngón tay tuyệt vọng. dinh ơi, tôi kêu tiếng đau đớn trong lòng. Từ thuở bé tôi vốn không thích làm chuyện lớn, nhưng tôi với nó chơi thân với nhau vì cùng thái độ thiết tha với những điều mình yêu quý. Những ngày ở Đà Nẵng, tôi và nó chưa thân tình lắm, nhưng kể từ những năm về sau, lúc dinh về ở tại căn phòng nhỏ cạnh cầu Bạch Hổ Huế, chúng tôi mới thật gần nhau. Căn gác nhỏ trong mùa mưa lạnh bút như thổi đá, gió từ sông thổi lên luồng qua khe cửa trống trải lồng lộng, nó ngồi như kẻ điên, một thứ điên tỉnh táo, tội nghiệp, lẩm nhẩm kể cho tôi nghe cảnh người ta vớt xác đứa em gái độc nhất của nó. Đứa bé gái tóc dài, mắt đen, 12 tuổi, thông minh và xinh xắn như nàng tiên nhỏ. Nó kể cho tôi nghe cảnh người ta kéo xác em nó vào bờ. Nó ôm thân thể nhỏ bé ấy vào tay, bế xác em đi thất thiểu trong trời đông u ám. Những câu chuyện rời rạc về người cha, một người gác cổng xe lửa bị lau xương. Đứa em trai bị tê liệt lâu lâu lên cân một lần giật bắn người, sùi bọt mép. Những câu chuyện đó lặp đi lặp lại hoài bằng giọng nói, không bằng những tiếng hú thất thanh tuyệt vọng như loài chó bị rấn nước. Nhưng trong những ngày thay thảm đó, tôi vẫn chưa hề nghe có một lần than vãn Không phải là một thái độ thách đố kịch cõm nhưng lại với một can đảm dũng mãnh Vinh vẫn chú tâm dịch cho hết cuốn Condition Hillman, nhưng vẫn nuôi dưỡng những hoài bảo tưởng như chỉ là huyền thoại, Nhất là nói về thơ một cách si mê Cùng với tình yêu có một người con gái tên Hà Sau này có gặp những cảnh đời khắc khe Tôi vẫn cắn răng chịu đựng Vì nghĩ đến Vinh Một người bạn dị biệt tài hoa và can đảm đáng kính phục Về một thành phố hư hại Trên chiếc xe chở toàn Thầy sĩ quan về hội quán Phượng Hoàng Tôi chợt nhớ đến một điều Hôm nay là ngày sinh nhật Tôi đúng 23 tuổi Hôm nay là sinh nhật của tôi Được hai mươi ba tuổi rồi đó Thiếu tá tiểu đoàn trưởng hỏi đùa Hai mươi ba tuổi Già quá hả Mọi người lao nhau theo để trêu chọc Hai mươi ba tuổi Quang hai còn nhỏ lắm Không ăn thua gì đâu ừ, Nhưng vẫn năm năm lính rồi chứ ít gì Tôi phản đối Đức nói nhỏ vào tai hey, Mới bật thời gian của người ta đi chơi bời thôi con trai Tôi cục hứng ngồi im Thấy nào, người anh hùng nhỏ tuổi, như vợ phải không? Châu ghẹ kể thêm một câu. Mẹ, con trai tôi không dám không biết cái ấy của vợ nó ở đâu nữa. <cười> tôi cứ tưởng nó lớn lắm, ai ngờ chỉ mới có 23 tuổi. Anh ba râu, tai hăng nói bạc mạng nhất ở nhảy dù, phán thêm một câu làm tôi chết cứng. Tôi còn trẻ lắm, 23 tuổi chưa biết mẹ gì. Ai biết được thế nào là 10 năm đã qua của tôi năm ngày hành quân vừa rồi, 25 mươi cây số đường rừng không thấy mặt trời. ngày di chuyển từ 7 giờ sáng đêm đóng quân thức giấc liên miên vì sợ việc cộng đồng kích. người tôi ở tận cùng gian khổ. hôm qua 8 giờ tối trút ra gần quận lệ thanh. đêm miền núi lạnh như cát da, nhưng cũng phải nhào xuống dòng suối lạnh bốt để kỳ cọ. năm trái bắp sống ăn không kịp nốt vì đói. Cảnh khổ của ba năm liên tiếp không đủ cho tôi già sao, cực khổ, tay ương, nhọc nhằn, cùng với những trối rắm phiền hà của thời gian qua, chưa đủ làm tôi trở nên người lớn, và bao nhiêu thống khổ tự niên thiếu, tôi làm lì cho đến hết bữa ăn, ăn xong mọi người kéo nhau vào phòng nhảy. Nhảy đi mày, có mấy ăn được lắm, Trang đề nghị. Nhảy mẹ gì, mày cứ kêu bi cho tao. Phòng nhảy mờ mờ, ảo ảo đến bực bội, ăn chơi tỉnh lẻ lỉnh kỉnh, quê mùa không chịu được. Lại thêm cố anh thở hát ở đâu lòi dò lên cao một bài để tặng các anh chiến sĩ. Mẹ, tặng với trả tặng. Ngày hôm kia trong rừng sâu, đại đội tô đi đầu chưa kiếm ra được bảy tải thương. Hai thương binh mang theo nặng như hai bao gạo. Trừng dày quá không cắn được phải dẫn tụi đó đi từng thước. Trên đầu máy bay trực thăng lượn vòng đợi, dưới đất tiểu đồng trưởng thúc dục, tôi như cơn lửa cháy trong đầu, thấy mà anh này ở đâu trên L-19, bấm combine cổ máy truyền tinh không lục để hát một bài tặng các anh thiên thần mẫu đỏ. Hát gì chẳng hát, tiên sư anh, tôi ra lại tặng cho mấy quả bây giờ, tôi lẩm bẩm chửi thầy đứng dậy. Ê, càng càng, anh ba râu cuốn quýt. Thôi thôi, cho tâu xin bố, bố không muốn ngồi đây thì cút đi chỗ khác, đi đi cho được việc. Trang dẫn nó đi hậu tâu để nó đánh lộn ở đây thì anh tướng nhúc cả lũ bây giờ, cút Trang dẫn tôi ra cửa, có con hổ nhồi bông ở ngưỡng cửa ra vào, tôi sẵn chân đá luôn một cái, mẹ kiếp cứ vôi với hổ suốt cả đời. Bây giờ à, mày muốn đi đâu? Trang hỏi, tao đi lang thang, đi lang thang làm quái gì? Lên cái chỗ dẫn quân cho biết. Ừ. Đi thì đi. Trung tâm diễn quân nồng nặc khói thuốc, ta với tay hỗn độn chen chúc, bia được uống không phải từng chai nhưng từng kết. Uống để đè xuống cái mùi gái, mùi lính, mùi nước hoa đĩ thỏa. Mùi của thân thể không được tắm rửa, mùi của chất đàn ông và đàn bà sau ngàn lần ân ái. Bao nhiêu lâu động lại trên giường, trên gối, trong kẻ ngắt, dưới sàn nhà. Sàn nhà, một địa ngục thô bỉ được dội sáng bằng ngọn đèn lù mù yếu ớt. Dày đặc đất đỏ của môn ngàn đôi giày lính giảm lên, hàng trăm cái áo mưa nằm lên khênh tung tóe đế dày nhà bên giảm lên nhừa nhựa, như bước trên thay thân người chết, chưa có chỗ nào ghê tẩm và nhầy nhụa hơn. Con gái điếm đứng trước mặt, ánh sáng không soi rõ, chỉ thấy một phần bụng nhăn nheo với thâm tím thẩm. Anh cởi quần áo ra đi chứ? Im lặng, nó vẫn tiếp tục cởi phần y phục còn lại. Đến ngồi bên mép giường xong đưa tay ngoắt tôi. Em cởi quần áo cho anh ngang. Nó đưa tay lên nút áo của tôi. Không cần, để thế này, chơi đứng. Đâu có được. Sao không? Em không quen, khó chơi lắm, với lại em thấp thua anh. Ăn thua mẹ gì? Mày đứng trên giường. Con bé lắc đầu không chịu. Tôi đấm một cái thật mạnh, nó văn ngỡ ngồi trên giường la in ỏi. Ngoài săn có tiếng chân chạy, phòng bên cạnh có con đếm khác chửi thằng Mỹ tơi bời. Phóng nhanh ra cửa, mắt Trang leo lên xe chạy nhanh như chớp về phía play câu. Ê, mày say rồi hả? Ừ, tôi nhường lái cho nó. Người mệt lã như sau cuộc đua quá sức. Bây giờ làm gì? Trang hỏi. Cứ đi vào cái ba nào đó chẳng được. Pleiku, thành phố của Snap Bar, người tự tới không có ai ra đường sau 8 giờ tối. Tôi nghĩ vậy, thành phố của địa điểm công khai, của đội chắc dâm dật lộ liễu, thành phố hết tình người. Phải, giữ gìn làm gì, phá cho thả cửa. Còn gì, nữa đâu. Thành phố này chỉ trước 2 năm thôi, tháng 8 năm 1964, tôi đến đây chạy như giông bảo để tìm em. Tôi đến đây vào buổi tối trời mù sương. Thành phố kính cửa, tôi chạy như kẻ điên, như người mất trí, tôi đập cửa từng nhà, gặn hỏi từng người qua mặt, em ở đâu? Đây là nhà em, con đường hoàng diệu nối dài hoang vắng, lầy lội không ánh sáng, không bóng người. Tôi chạy vào nhà em tưởng chừng như có giọng nói nụ cười, và em sẽ có, có thật đầy đủ, có như những lần đã có trong tay tôi, nhưng tất cả không còn gì. Chiếc dốc hoang vắng đưa tôi về chỗ trọ, buồn thảm như đường về cõi chết. Hơn hai năm đi qua, hôm nay trở lại thành phố. Còn gì đâu những ngày xưa nữa. Đỉ điếm, xanh đỏ, lè luật xuất hiện trong đường phố. Tiếng cười giọng nói đâu còn vọc dáng Việt Nam và em. và em cũng đang tan biến đâu rồi trong tận cùng đổ vỡ quê hương. Tối hôm đó tôi không biết đã đi vào bao quán rượu, không biết phải chứng kiến bao khuôn mặt nhầm nhở, ngu ngơ, bao nhiêu chiếc mòm thoa son đỏ lét mở ra, khép vào, như những bất thương gã lỡ. Tôi chỉ biết say, say thật nhiều. Say đi, quê hôn ta không còn giữ cái gì thân ta, say đến nổi không nhắc nổi bước chân. Và vào lúc 12 giờ đêm, thành phố đẫm sương màu bao phủ ra lối ánh đèn đường nhạt nhạt mênh mông. Tôi ngồi ngay hè đường trung rẫy ăn tô phở. Ánh hồng từ bếp lửa chiếu lên chập chờn sôi sỏ mặt. Mấy ông đi chơi gì mà khuya dậy? Người bán phở hỏi vù vơ. Giọng nói người huế khàn khàn. Lại một kẻ tha phương đi kiếm sống như tôi đi đánh giặc. Trang hát nhỏ thì thầm. Một đắng cay xót xa nào đóng trên mi mắt. Ngày này tôi được hai mươi ba tuổi. Tháng 9 năm 1966, Pleiku.